Chương 4. Nhà của Hồng Tú Tú ở ngoại ô Đạm Thủy, nằm cảnh công lộ đi Đại Bắc. Xe hơi đi thẳng vào sân được, nhà không lớn lắm, tức theo kiểu Tây phương, có 2 tầng lầu, trước và sau nhà đều có vườn hoa. Trong vườn trồng đủ các thứ hoa bản xứ và ngoại quốc. Mùa này hoa mai quý, độ quyên và các loại hoa Nhật bổn đang nở rộ. Bên một góc khoe viên có làm dàn cho các loại hoa dây bò lên. Đường vào vườn trải bằng đá trứng. Phía sau nhà là dãy núi xanh mang mát, trước là con lộ uống khúc như rắn bò. Đi thẳng xuống là sông đạm thủy, nước lặng lờ trôi. Bên kia sông là ngọn nước quan âm cao vót. Cảnh trí nơi đây có phần vắng lặng, khiến cho người mới đến cảm thấy như một cảnh thần tiên thoát tục. Hùng Tố Tố muốn sợ lén đi vào chẳng cho ai biết. Nhưng khi xe chạy qua ngõ rễ vào cửa, đã có một người đàn ông tuổi trạc trung niên đứng chờ tại cửa. Người trung niên chờ xe ngừng Bước đến mở cửa Khi tố tố vừa bước xuống xe Hắn bèn kêu lên Cô Tố tố dường như không coi hắn vào đâu Nàng trợn mắt nói lớn Lão Vương ông không tốt Phải đền cho tôi Lão Vương chỉ cười hì hì nói Cô à Ông mới vừa về đến Trong nhà đang có khách Khách thì khách chứ can gì đến tôi Ai vậy Khu diện trưởng Nghe đến cô viện trưởng khiến sắc mặt của Hồng Tố Tố biến đổi ngay Tuy không vui nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm sao Nàng sứng sợ dây lát bèn mời Phú và Phi vào nhà Cô viện trưởng đến đây cũng ngoài ý liệu của hai chàng Phú cũng rất e ngại nhưng đã lỡ đến đây rồi phải cố bảo dạng làm tỉnh mà giàu Họ cũng rất lo sợ cho Hồng Tố Tố sẽ biết hai người thuộc vào thành phần y sĩ Chưa biết nàng sẽ phản ứng như thế nào Tư tố không hề biết tâm trạng của hai chàng Nàng vẫn tự nhiên mời hai chàng thẳng vào nhà khách Nàng dành vào hai người đang ngồi đối diện mà nói Ba, con gặp hai người bạn học nên mời về đây Hùng xưởng trưởng và khu viện trưởng thuộc vào lớp người trên 50 tuổi Lão Hùng cơ thể béo phì miệng ngậm thuốc xì gà phì phẹo khối bay nghi ngút Khu viện trưởng cũng khá mập, đầu lão số sội, trong tay cầm chiếc ống bíp Trên gương mặt lão lộ vẻ kinh ngạc khi thấy hai người đồ đệ của mình theo phía sau hùng tú tú Hai chàng không hẹn cùng kêu lên, "Phiện trưởng." Tú Tú đứng một bên hừ một tiếng, nàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nói tiếp, "Ba, cương thai hai anh này mà giới thiệu cho ba biết, chính hai anh là bạn học của con." Hùng trưởng đứng dậy bắt tay hai chàng nói, "Hoan nghênh hai cậu." Cô trưởng cũng đứng dậy bắt tay hỏi, "Dịch Phi?" Tôi có sai Lão Trương đến rước vì có gặp Lão hay không Dạ có Chúng tôi cùng đi trên xe của diện trưởng đến đây chứ Hai cậu biết tôi ở đây sao Hoàng Thiên Phú nhân cơ hội giải thích Tôi cũng đi đón Dịch Phi Dọc đường gặp hồn Tử Thơ Mời về nhà cho biết Trên nếu mặt Hùng Sửng Trưởng Hiện lên vẻ mến mộ Lão kéo nhẹ tay con gái nói Con chưa thừa bắt Hùng Hùng Tố Tố như một đứa trẻ kêu lên Thưa bác Ờ Tố Tố Sắc mặt cô cháu hôm nay đã khá nhiều rồi Cảm ơn bác Các người là bạn học từ lớp nào Hoàng Thiên Phú trả lời Dạ tại đại học thư viện trưởng khi ở đại học Dịch Phi viết văn rất hay Cư Tố Tố thường đọc khen văn của Phi Lão Khu vừa ngọng uống bếp vừa nói À thế thì hay lắm Hùng xưởng trưởng giọng nhỏ nhẹ Nói với con gái Má con hỏi thăm con sớm vợ Hãy lại đằng sau với má con đi Tố Tố tỏ vẻ dịu hiền ngược đầu Dạ xin ba tiếp đải hai người bạn học của con Đương nhiên con yên tâm đi Tố Tố đi ra sau Khu viện trưởng hướng nhìn vào hai chàng nói Hai cậu gặp Tố Tố tại đâu Lê Chịch Phi đem đầu đuôi câu chuyện thật lại cho lão viện trưởng nghe Hùng xuống trưởng lặng thinh Nghe chàng thuật lại đầu đuôi Nét mặt ông lộ vẽ khẩn trương nói Tôi vô cùng cảm ơn hai cậu Tố, tố nói gặp được hai người thật là giận may của nó Phi giải thíchực ra khi ở đại học chúng tôi chỉ biết sơ qua cô T tố, tố thôi nhờ cảnh sát nói lại mới gặp nhau trong sự ngẫ nhiên Hoàng Thiên Phú phụng họa theo phi cô không biết chúng tôi là y sĩ nên nói rất chán ghét nhớ y sĩ hung trưởng lộ vẻ khiêm nhượng Xin lỗi hài dị cô viện trưởng lộ vẻ cười cười nói anhến Phường không nên xin lỗi” Phần lớn bệnh nhân họ không thích y sĩ là lẽ thường Dịch Phi nói Thưa bác Hùng Xe của Tố Tố hiện còn tại Dương Minh Sơn Xin bác cho tài xế đến lái về Khi đi nhớ đem bình điện theo Nếu thiếu Phương tiện đi Tôi sẽ đưa trở lại để lấy xe Cảm ơn cậu Tôi sẽ bảo tài xế đi cũng được Hùng kiến Phương lập tức bảo tài xế Phương đến Dịch Phi bèn thuật lại cho ông ta biết nơi đậu xe Và cách thức trình bày với cảnh sát Lão Vương dạy dạ, dạ vâng lời và ra đi Khi lão tài xế đi rồi Hùng kiến phương bèn hướng vào hai người nói Thật tình tôi cảm kích hai dị Nếu nó không gặp hai dị Tôi vô cùng lo lắng Cũng như má của tố tố Chạy đi gọi điện thoại nhờ người tìm khắp nơi Hùng tố tố từ trong vội giả đi ra nói Bà ba cho lão Vương đi lấy xe dậy chưa Lão hùng gật đầu Bà đã sai đi rồi Đang trề môi nói Thật lão ác quá Không chờ tôi dặn gì cả Con không nên lo lắm Ông ta sẽ lái xe mau về đây Cậu Phi đã căn dặn đầy đủ chi tiết rồi Trên nét mặt Tố Tố Không khác một đứa trẻ đã ăn năn Vịt lầm lỗi của mình Hùng xứng trưởng an ủi con Thôi đừng lo gì nữa Chỉ là một việc nhỏ thôi Miễn con đừng lo sợ Thì ba yên tâm rồi Tố Tố nhìn dịch Phi nói Con đâu có kinh sợ gì mới gặp lại hai bạn học Nên con vui vẻ đó chứ Bà cũng rất vui mừng gặp được hai dị bạn học của con Bà nên bảo A Kim chuẩn bị sắm thức ăn đại cách Bác Khu cũng ở lại dùng cơm với cha con cháu chứ Bà với bác Khu đã dùng cơm chiều xong rồi Khu viện trưởng vỗ vỗ trên mặt ghế sofa nói Tố tố cháu hãy ngồi xuống đây Bác sẽ nói chuyện cho cháu nghe Tố tố lộ vẻ khiếp sợ Nhẹ nhẹ bước lại ngồi xuống Bác xem cháu hôm nay đã khá nhiều rồi Cả lắm rồi, sắc mặt của cháu trông rất tỉnh táo. Nàng nhướng mày, trợn mắt tỏ vẻ hứng thú. Chắc khỏi chích thuốc, cũng như khỏi uống thuốc nữa hả bác? Nếu cháu bình tĩnh mà điều dưỡng thì căn bệnh chống lành Cháu không nên đi rong ra ngoài thường nên ăn tĩnh, đừng để cho thần kinh nó dễ bị kích thích, không khéo bệnh sẽ tái phát. Giống như trước đây, bác thấy cháu thường hay té sự bất ngờ phải không bác? Không phải vậy. Châu đã hết hù mì tế xỉu nữa bác chồng cháu hôm này khá thường trước rồi hiện giờ có nhiều việc cho chị nhớ mộc mờ thôi cũng như hôm nay chưa gặp hai gì bạn học này nếu các anh chặn nhất thì cháu không thể nào nhớ rõ bác thể như vậy chắc khó lắm hả bácùng xưởng trưởng đáp thay nạn con đừng lo lắng hai vị bạn học đã biết con đang bệnh họ không bao giờ trách con đâu khu viện trưởng nóiô tố, tố ngày nào cháu thấy thích cháu chờ bác hay để bác cho người đến trước cháu, khám nghiệm lại tổng quát bệnh trạng của cháu thêm một lần nữa nhé. Thôi, cháu sợ lắm. Sợ nỗi gì, chính bác tự khám nghiệm cho cháu mà. Nói đến khám nghiệm thì cháu thấy nhất đầu rồi. Từ nay mọi việc gì cháu cũng nên thư thả, tránh những vấn đề làm kích thích tinh thần, mỗi ngày xem sách, viết thư cũng không nên quá 2 tiếng đồng hồ. Thưa bác, Châu muốn hôm nay bác chẳng nên nói đến chuyện gì về cháu cả Bởi hai người bạn học của cháu Họ không biết một chút gì về y học Nếu mãi luận đến việc bệnh quản Về y học Thì họ sẽ cảm thấy mất hướng đi Khu viện trưởng rời rời chiếc đầu sói cười nói Được rồi Hôm nay không bạn diệt bệnh hoạn Và y học nữa Cháu hãy đi nói chuyện với hai bạn học của cháu đi Tôi tố nhớ mày Nhìn hai chàng lộ vẻ thích thú Hay lắm Bây giờ tôi sẽ cùng hai dị đi du ngoạn nhé Lê Dịch Phi lo lắng hỏi Cô không mệt sao Hôm nay tôi khỏe khoáng lắm Nói xong nàng dắt hai chàng đi ra ngoài Hùng xứng trưởng nhìn theo bốn con gái Ông tỏ vẻ rất chú ý Khi bóng nàng đã khuất Lão bẹn hướng sang khu viện trưởng nói Anh Đông Vượng Tôi xem như bệnh của Tố Tố đã khá nhiều Xem bề ngoài thì khá nhiều Nhưng tôi chưa dám khẳng định Thần kinh của nó Có vẻ còn suy nhược Nhất đầu, chóng mặt, chỉ như kém những chứng đó có thuốc điều trị, nhưng chủ yếu trị bệnh cần phải có vấn đề tâm lý hỗ trợ, đừng để cho thần kinh bị kích thích mạnh nên sửa đổi hoàn cảnh, đừng để nó thường nhớ chuyện đã qua. Không kiếm phương thở dài lắc đầu nói: Tôi có ba thằng con trai, chỉ có một mình nó là gái, cũng là con cưng hơn hết, nhưng hiện giờ không biết làm thế nào mà giúp đỡ nó. Từ ngày nó hay tin thằng cơ thực chết đi, nó khóc thằng chết xiểu. Đến nay chúng tôi không dám cho nó xem báo Sợ nó đọc những tin có liên quan đến cái chết của cơ thực mà bị kích thích Nhưng không thể tin được một ngày nào đó nó sẽ hay biết sự thật Thực ra nếu nó biết rõ có thể dễ điều trị hơn Nhưng tạng tâm của cháu rất yếu thật tôi không dám cho nó biết rõ sơ rũi có bề nào thì khó mà điều trị cho lành Anh nên cho chị dắt nó đi ngoài quốc để thay đổi không khí Điều đó giúp rất nhiều về phương diện điều trị Tôi cũng nghĩ đến điều đó Nhưng nhà tôi cũng chẳng được khỏe lắm e là khi ở nước ngoài bà ấy lại mang bệnh Chừng đó càng khó tính hơn Hơn nữa nhà tôi cũng mang bệnh tim Chẳng hơn gì tố tố Nếu hôm nay mà tìm không ra tố tố Thì không biết bà ấy sẽ ra sao nữa chứ Cư Đông Vương đầu hối, lão tỏ ra gặp hoàn cảnh khó xử. Ông ta cũng trị rất nhiều bệnh, hiên giờ tại bệnh viện của ông có nhiều bệnh nặng gấp 10 lần hơn Tú Tú, nhưng không có bệnh nhân nào giống như nàng, khiến cho lão gần như thất thủ. Lão chỉ còn dùng lời an ủi bạn. Anh không nên lo lắm, nếu có bệnh thì thúng thẳng mà lo cách điều trị. Tú có thể còn tự chế lấy mình được, nếu hôm nay sẽ không hư bệnh điện. Nó có thể dám đi Dương Minh Sơn một mình hay không Hồng Kiến Phương thở dài Điều đó là vấn đề tôi rất lo Từ trước nó nhát lắm Chưa bao giờ một mình nó dám đi xa Nếu có thì tài xế lái cho nó đi Và không ngớt khuyến khích nó bạo gan hơn Anh nghĩ hôm nay dưới cơn mưa tầm tả đường lại trơn Xe rất đông Vậy mà một mình nó Dám lấy xe lên núi Là chuyện khó có thể tưởng tượng được Anh đừng lấy đó mà cho rằng nghiêm trọng Sẽ từ từ điều trị Chứ chưa đến nỗi nào Điều cần nhất từ nay Anh nên tìm người nào Mà cháu Tố Tố thích để bầu bạn với nó Nếu con bưng bưng của tôi về kịp Thì hay quá Tôi đã cho đi rước em bạn dị với Tố Tố nhờ đến để bầu bạn với nó rồi Nhà con nhỏ ấy ở Cao Hùng Ít bữa nữa Nó sẽ đến Khu Đông Vượng gọi ông Bíp xuống bàn nói Ờ nếu được vậy Tinh thần của cháu sẽ tốt hơn Nghe nói chị sắp về đến nơi rồi à? Nhà tôi có điện tín sắp về, nhưng ngày giờ chưa xác định. Không Kiến Phương nhỏ giọng. Thế lại từ nay, mỗi hành động của anh nên để tâm một chút nha. Khô Đông Vương trợn mắt nhìn lão Hồng. Tôi thì sao? Bộ tôi không có chức của tôi à? Kiến Phương cười cười nói, thôi đừng nói cứng. Riêng tôi thì không sao, lo cho anh nên lưu tâm để phòng gìn giữ những gì gọi là tốt đẹp, đừng để ngày nào phát giác ra thì ăn năn không kịp. Hùng Sửng Trưởng rất lo lắng, ông ta dùng ngón tay che trên miệng, hy vọng đừng nói thêm gì nữa. Khưu Đông Phượng cũng cười ha hả lên. Hôm tối tối giấc hai người bạn ra vườn qua, đi một vùng dưới cơn mưa bụi, nhìn những hạt tro trắng bay phới phới. Phi nhận thấy giữa mưa phùn mà thưởng qua Cảm thấy có nhiều thi vị trên quảng Thiên Phú chỉ gượng gạo đi chơi cho có lệ chứ không thấy hứng thú chút nào Phi không muốn để cho tố tố dầm dưới cơn mưa lạnh lâu nên họ không hẹn mà đồng lòng trở vào nhà khách lúc sớm mai tinh thần tố tố căng thẳng nên lén lấy xe nhà đi một mình chạy đến như Minh Sơn khi gặp được Phi vào Phú đưa trở về nhà nên vô cùng cao hứng vui chơi với hai người bạn học chức là cô ta đối với Lê Dịch Phi rất tự tế và giới nét quà kê của Hoàng Thiên Phú làm cho nàng rất vui vẻ. Trên môi nàng luôn luôn nở nụ cười thay cho những nét u buồn trong những ngày trước. Đến chiều, lão phương đem được xe của Tố Tố về nhà. Lê Dịch Phi cũng lái xe đưa cô viện trưởng về nhà. Sau đó chàng và Hoàng Thiên Phú cùng trở về y viện trong ngày nay. Hai chàng gặp Tố Tố là ngoài dự liệu của mình. Nên sự sinh hoạt của hai người Cũng có đôi phần thay đổi Khi hai chàng cáo từ ra dậy Tố tố cũng căng dặn 5-3 lần Nếu khi nào rảnh Mời hai chàng tự tiện đến chơi Hai chàng chỉ hứa hạm hồ để lấy lệ Cũng may Tố tố không hỏi hai chàng làm việc tại đâu Bằng không Sự cố ý giấu không cho nàng biết Mình là y sĩ Sẽ bại lộ ngay